Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh nhu chương 766 Bàn cổ phủ Đây Sơn Cảm ơn vé tháng chống đỡ Cảm ơn hoa sen chín màu hạnh phúc đại lực Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người Hồng hoang thiên địa bên trong Tựa hộ liền không khí đều là có chút đọng lại Tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề Đinh nhạc cũng là như thế Đinh nhạc không nghĩ đã chém giết cổ diệt đảo tôn Nhưng này thân phận của bàn cổ đại đảo tôn vẫn là tiết lộ đi ra ngoài Tuy rằng trước kia thì có chút chuẩn bị Nhưng này đến vẫn là quá nhanh quá đột nhiên Để cho hồng hoang quá nhiều thời gian cũng là quá thiếu Đại đảo tôn này thật đúng là ở trong hốn độn gửi ra một luồng trước nay chưa từng có bão táp lớn Một vị tay cầm 50 điều đại đảo chí cường bá chủ đảo quả cùng một vị phủ thông đảo tôn đảo quả Đây là hoàn toàn không ở một cấp bậc khá là Đặc biệt hiểu một chút bàn cổ đại đảo tôn hốn đồn cường giả Bọn họ càng là đại sinh lòng tham Ma đao soàn soạn hướng về hồng hoang Tử tiêu cung bên trong Hồng hoang thiên địa rất nhiều cường giả đều là tổ hội Hồng quân đảo tổ sắc mặt nghiêm túc Không có lời thừa thải Chỉ là đơn giản bắt đầu bố trí hồng hoang thiên địa phòng tuyến Chư vị an tâm Như nay thiên đảo đại biến Hồng hoang thiên địa bản thân cũng là có biến hóa lớn Từ thân cũng là có một chút lực tự bảo vệ Hồng quân đảo tổ nói rằng Mọi người không khỏi vui vẻ Hồng hoang thiên địa dĩ nhiên có một ít tự mình bảo vệ lực lượng Này há không phải nói rõ đại đảo tôn chứng đảo càng lúc càng nhanh Bất quá tùy theo Hồng quân đảo tổ lại là đối với chư thiên thánh nhân làm sắp xí Chư thiên thánh nhân tạm thời không tham ngộ cùng đại chiến Muốn toàn bộ tiến vào hồng hoang thiên địa Cùng thiên đảo liên kết Trợ thiên đảo nhanh chóng diễn biến Bất quá cứ như vậy, Hồng Hoang Thiên Địa sức chiến đấu nhưng là suy hiếu không ít. Ngũ Đại Thần Quốc cũng không có để cho Hồng Hoang Thiên Địa bao nhiêu thời gian chuẩn bị, không đến bao lâu. Vô số đại quân chính là Giáng Lâm. Chiến tranh kèn lệnh minh mông cuồn cuộn vang vọng hỗn đồn. Từng vị chân đảo bá chủ vượt qua hư không vô tận mà đến. Hai kiếp. Ba kiếp thậm chí là bốn kiếp chân đảo bá chủ đều là không ít Đồng thời, có ba vị giám quốc thân vương cũng là ngăn chặn hỗn độn tử sơn Cách khắc hai vị ở tư không vô tận bên trong chờ đợi thanh ngưu đại tôn Lấy thế lôi đình, phá hủy phiến thiên địa này đoạt được đại đảo tôn vô thượng đảo quả Một vị bốn kiếp bá chủ hét cao, nhượng vô số đại quân tùy theo hô lớn lên thiết sáp bung bung Hàn quang liền thiên, giết. Đại chiến bảo phát, tư không vô tận đều là ngay đầu tiên bị đánh vỡ. Từng vị chân đảo bá chủ thần thông đủ để hủy thiên diệt địa. Mà đinh nhạc vừa lên đến chính là gặp phiền toái lớn. Hắn lúc trước đại chiến bên trong quá mức rõ ràng. Lần này ngũ đại thần quốc rõ ràng chuẩn bị hết sức đầy đủ. Vừa lên đến một vị ba kiếp bá chủ chính là nhìn chằm chằm đinh nhạt Cũng mà lại còn có một cái gia tốt bí bảo Nhất thời nhường đinh nhạt nhức đầu không thôi Bị truy đầy trời chạy Đồng dạng tiểu bạch miêu cũng là như thế Hơn nữa hay là nó chứng đạo gì tượng quá kinh người cho tới có hai vị ba kiếp bá chủ nhìn chằm chằm nó Nhưng nó không khỏi chửi âm lên, bất đắc dĩ cùng hai cái nhìn chằm chằm nó ba kiếp bá chủ nơi lắc lư lên. Trận chiến này cực kỳ khốc liệt. Vừa lên đến hồng hoang thiên địa chính là bị thiệt lớn. Hơn nữa chư thiên thánh nhân không tại. Hồng hoang thiên địa chân đảo bá chủ cấp bậc sức chiến đấu càng là có vẻ quá mức bạ nhược Bách tiên tột lý thần lam cùng với tiên linh vương đều là bị đối thủ quấn lấy. Căn bản không thể phân thân trợ giúp người khác a phong đảo nhân kêu thảm thiết Hắn bị một vị bốn kiếp bá chủ bắn chúng Thân thể trực tiếp phá nát Nguy cấp trong lúc đó Một bó hào quang đem hắn tiếp dẫn đi rồi Nhưng đây chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu Hồng quân đảo tổ mọi người áp lực quá lớn Bị bức ép liên tiếp lui về phía sau Cho dù hiện tại thiên đảo gia chỉ quy năng càng mạnh mẽ hơn Nhưng cũng là thế đơn lực bạc Khó khăn, tử Đinh nhạc sấm tiên lộ lấp lói Thánh mâu đánh ra Nhất kích đánh xếp một vị một kiếp bá chủ Nhưng cũng lúc Sau lưng của hắn ba kiếp bá chủ cũng là nắm lấy thời cơ Cực phẩm chí bảo hạ xuống Đinh nhạc lập tức ho ra máu Vội vã trốn xa, hống, tiểu mạch miêu bào phát. Màu vàng ấm khí huyết minh mông cuồn cuộn vô biên vô hản phóng lên trời. Toàn bộ tư không vô tận đều là xích kim một mảnh. Chuy khích nó hai vị chân đảo bá chủ nguyên thần lay động. Thất thần chốc lát, tùy theo. Một mảnh kim tinh quét ngang. Trực tiếp nhìn ếp một mảnh. Chân đảo chi huyết tung tói. Nhưng ngay cả như vậy Hồng hoang thiên địa mọi người vẫn là không ngăn được ngũ đại thần quốc phong mang Bách tiên tục Tiên linh tục chân đảo bá chủ đều là liên tiếp có người bị thiên đảo tiếp dẫn mà đi Hôm nay bản vương muốn đồ diệt phiến thiên địa này Thần Quỳnh Vương hét lớn Mang theo nồng nầm sát cơ Hiển nhiên Hắn không có quên trước kia cái kia chàng xỉ nhục tính thảm bại Âm âm âm Cũng đang lúc này Xa xa Hồng hoang thiên địa sở tại phương hướng Thiên đảo nổ vang Toàn bộ minh mông hồng hoang thiên địa đều là phát sáng Hồng hoang ghét giới thiên quang lưu chuyển dâng lên từng đảo từng đảo hào quang ấm ánh Nổ vang bên trong Biên hoang chi thành bên trong khai thiên tam bảo minh chuyển động Hào quang lói lên Chính là thoát ly biên hoang chi thành, rơi vào hồng hoang ghét dưới bên trên, xoạt tỏa ra ánh sáng lung linh, hồng hoang ghét giới tỏa hào quang rực rỡ, soi sáng vô biên hốn độn hào quang vô lượng, tùy theo, thái cực đồ, bàn cổ phiên, hốn độn chung đều là minh chuyển động, bị dẫn dắt ở cùng nhau. Mà theo hào quang lói lên một cái đại phủ xuất hiện Bàn cổ phủ thập đại hốn đồn linh bảo bên trong thứ một bàn cổ phủ Ngũ đại thần quốc cường giả đều là ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam Nóng bỏng cực kỳ Đây chính là hốn đồn thứ một hốn đồn linh bảo A Z A Ngũ đại thần quốc chân đảo bá chủ đều là điên cuồng Đồng thời Tư không vu tận bên trong Lần lượt từng bóng người xuất hiện Khí tức cường đại không có chỗ nào mà không phải là mạnh mẽ chân đảo bá chủ Các ngươi dám Ngũ đại thần quốc vương giả gào thét Bọn họ không nghĩ còn có người dám chích thần quốc trái cây Thực sự là cả gan làm loạn Nhưng giờ khắc này xuất hiện chân đảo bá chủ thực sự là quá nhiều Cũng không thiếu một ít hốn độn thiết lực lớn bá chủ Người một nhiều dũng khí cũng là tới Những này hốn độn bên trong chân đảo bá chủ Hết sức hiểu ngầm kết thành tạm thời minh hữu Cùng xung kích biên hoang chi thành Cũng không có trêu trọc ngũ đại thần quốc người Âm âm âm Biên hoang chi thành không có chống đỡ bao lâu Đối mặt nhiều như vậy chân đảo bá chủ Ở trận pháp mạnh mẽ đều là bị tiêu diệt Đá vụn bắn tung trời Biên hoang chi thành muốn thất thủ Nhưng vào lúc này Hồng hoang ghét sới bên trên đại phủ cũng là chuyển động hào quang lói lên Cái này đại phủ biến lớn vô cùng Nằm ngang ở hồng hoang ghét giới bên trên Khí thế mạnh mẽ biểu lộ Nhưng vô biên hốn đồn cũng là có thể cảm thụ Không được mau nuôi lại Lần này Ngũ Đại Thần Quốc cùng những chân đảo đó bá chủ đều là cảm không đúng Cách này khai qua thiên phân liệt búa thể hiện ra khí thế cũng quá mạnh mẽ đi Bốn kiếp bá chủ đều là có chút phong gai ở lưng cảm giác Bá, bàn cổ phủ chuyển động Bên trên hơi vung lên Nhất thời, một đảo sinh đẹp ánh búa xuất hiện Dường như một cây dây nhỏ Hoành ở trong hốn đồn Trong thời gian ngắn Chính là xuyên thấu hư không vô tận Xuất hiện ở biên hoang chi thành bên trên Nhất thời Đã bước lên biên hoang chi thành chân đảo bá chủ sắc mặt vì đó nhất bạch Dũng khí mất hết liền vội vàng xoay người liền đi Nhưng chậm phụ phù phù phù Trong nháy mắt Tối thiểu 10 vị chân đảo bá chủ ngã vào biên hoang chi thành bên trên Sinh cơ tiêu tàn Tất cả đều là trực tiếp chém ngang hông Chân đảo bá chủ máu tươi trong chớp mắt nhuộm đỏ biên hoang chi thành Hốn độn phản đảo vì đó gào thét Chưa xong còn tiếp